Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười nhìn nè Khép cái thầy này Có em mê thầy thì có Tối hôm luyện phép thầy còn dữ hơn tụi Mỹ đó Vừa nói anh nàng vừa luồn áo lên Qua ngực sang Giọng lệ nhỏ lại Không hiểu sao sau đêm đó tự nhiên Em nhớ thầy kinh khủng Ngay cảnh lúc ăn nằm ở tụi Mỹ Em vẫn tưởng đó là thầy Hồi đó có như vậy bao giờ đâu Em coi đàn ông con tranh như cỏ rác Bất cứ hạ người nào Sàn cười hì hì Cô đừng làm tôi cảm động quá Lái xe xuống ruộng bây giờ đó Để nói thật chờ chào Ừ phải rồi Tiếng đứa nào vắng người Anh lái xe xuống ruộng đi Em nhớ anh vốn điên người đến đó Hình như nàng cắn vào lưng chàng Thân thể san cũng nóng hừng hực Có lẽ cả đời nàng Chưa bao giờ mặc áo lót Sàn cố cầm lòng bảo lệ Tụi mình tới nhà thầy 10 giờ về Lúc đó em muốn lôi anh đi đâu thì đi lại cười Anh ơi nhé Thầy bà không có được nói láo đó Lúc đó anh chết về em Săn cắn chặt răng Tăng vận tốc xe chạy mong Gió đậm nổi lùa với thân thể mát rưỡi Hình như lại đang kể một chuyện tiêu lầm nhưng, nhưng chẳng không nghe vị gió thổi u Tay mặt nàng Vẫn ôm chặt lên bụng sàn Mặt trời đã lên thật cao Ánh nắng gây gắt nóng bỏng thịt ra Mày mà xe chạy màu, gió thổi mạnh Nên cũng thấy dễ chịu Nhưng cuối cùng rồi cũng tới nhà thầy Mười Mấy con chó lại ủa ra sân sủa bàn Đứa gái của thầy Mười ra mở cửa Hôm nay thầy Mười đã thăm thân trục từ sáng sớm Có lẽ phải chiều tối mới về Nên săn và lệ đành phải chờ Ngồi uống nước một lúc Hải đưa rủ nhau ra vườn Bóng cây giập mát gió thổi yêu hiu Nhìn những chủ mận nặng chịu Vài con chim bay qua bài lại Săn cảm thấy thoải mái lạ thường Hai đứa đi sâu trong vườn Qua gà Đi vào vườn chuối hột Bữa chiếc luyện phép Không hiểu tại sao chẳng ai bỏ ai Hai đứa cứ lầm lúi tới chỗ này Rồi cùng ngồi xuống bên cạnh gốc chuối Anh Săn à Em nói gì Anh đã thử bùa yêu của thầy 10 lần nào chưa Săn mỉm cười Anh biết nhiều loại bùa yêu Luyện cũng nhiều và thử cũng nhiều Còn bùa thầy mười thì chưa có dịp dụng quá Thế anh đã bị cô nào bỏ mùa chưa Sàn cười nói Anh cũng đang mong có cô nào bỏ buổi yêu cho anh theo Nhưng đợi mãi chẳng có ma nào thèm Lệ cười cô khích Thực không đó Sàn đập lại lời Lệ Nói lúc nãy Thầy bà đâu hoài nói láo bây giờ đâu Sàn chưa nói dứt câu lẽ đã trổm sát vào mình chàng đọc chú Rồi thổi mạnh vào mặt chàng Vừa thổi vừa cười khinh khích Tự nhiên San choáng bán một giây như mất thần Rõ ràng Lệ vừa đọc chú Với đủ cả năm chữ San hỏi nàng Tại sao em biết hết 5 chữ trong câu chú Lệ vẫn cười khu khích Giọng nói nàng ngọt bầy mãi lạ thường Anh tưởng em ngu sao Thầy mời cho em câu chú có 3 chữ Nhưng anh không nhớ là lúc luyện phép anh niệm 36 lần bên tay em đủ cả 5 chữ Không làm em thuộc lòng được sao Săn tần gần nhìn lệ cười giờ không hiểu sao lại cúi xuống hôn nàng xanh mê Chàng lầm bầm Lạp lại câu chú mà lệ vừa đọc Trong cơn mê sảng đam mê Dù mệt mỏi Săn vẫn ôm cứng thân thể lệ Hình như hôm nay Nàng lột xác Từ giọng nói nụ cười Cho tới ánh mắt Cũng làm cho chàng điên lên được Anh ơi Em yêu anh quá Có phải anh đang nằm mơ không? Không phải đâu, em yêu anh thật mà. Thời gian trôi đi thực mau, trời đã về chiều, sợ về Sài Gòn trễ. Quá giờ dễ nghiêm, nên San nói với con thầy 10 xin phép về nhà. Hẹn đi nhật tuần sau sẽ tới. để trao năm lượng vàng cho con thầy Mười nói là để làm dây cả tha cho San. Và còn bao nhiêu xin đề tạ ơn thầy 10 Khi về tới Sài Gòn, trời đã tối hẳn. Định đưa Lệ về nhà nàng Nhưng nàng nhất định không chịu Săn đành nghe theo lời nàng vào chợ lớn kiếm đồ ăn Khu là cai đông nghẹt Tối hè nóng nực Bà con Sài Gòn đổ số ra đường ăn uống Lệ kêu sò nướng chanh Có lẽ nàng đến đây rất thưởng Nên rảnh hết mọi chuyện Chàng ý từ lúc Tới nhà thầy mới tới giờ Lệ luôn tìm cách dựa sát vào chàng Ngồi trên xe Nàng ép hẳn ngực vào sau lưng sàn Độc đi đường nàng nắm lấy tay chàng. Tình yêu tới với lẹ như. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net